nghe trên audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website truyện audio vv.bro người đọc vv trong 485 tiếp theo thu hồi phi hành khôi lỗi diệp trần nhảy xuống khách quan mời vào trong vương đại nhân ngày đã lâu không đến rồi mời lên nhã gian trên lầu ngồi ta lập tức sẽ tới hầu hạ ngươi Cửa ra vào của tử quán thanh thạch trấn Tiểu nhị đeo khăn lên bả vai Thật phần nhiệt tình mời khách hàng Khiến có sinh ý của tiểu lâu cũng không tệ Tiểu nhị tuy rằng rất bận rộn mệt mỏi Nhưng trong nội tâm lại rất vui vẻ Tử quán thanh thạch này cũng không phải là tử quán bình thường Sinh ý rất kinh khủng Là một nhân viên trong tử quán này tiền lương của hắn so với người làm ở các tử quán khác Thì cao hơn gấp mấy lần Qua vài năm hắn sẽ tích góp được một số tài sản kha khá, khá. Vì nhi tử với năm tuổi mua một bản công pháp bí tịch bình thường nhất Để cho hắn sau này có thể trở thành một võ giả Lầu mồ hôi, tiểu nhị nhìn nhìn Phát hiện lại có một nhóm người đi tới Nhóm người này rất cổ quái Người một đám đều mang mũ rộng vành Ở riêng mũ lại có tấm màn mỏng màu đen Khiến người khác không thấy rõ được dùng mạo à, Mấy vị khách quan, đại đường của lầu một đã kiến chỗ Lầu hai còn mấy vị trí Tiểu nhị chiều đái rất cẩn thận Ngươi không cần phải đi theo Tự chúng ta lên được rồi Một người trong đó lạnh như băng nói tiểu, tiểu tiểu nhân minh bạch Nghe được thanh âm của đối phương Tiểu nhị nhị không được Dùng mình một cái Thanh âm thật đáng sợ Giống như bị hung thú dã man nhất Nhìn chằm chằm vào vậy Tóc gáy dựng đứng thân thể run cả lên một đám người đến lầu 2 nước mắt đánh giá đại đường đã kín chỗ đi đến một nhã gian ở bên cạnh các người làm gì nhã gian này là của chúng ta mau đi ra trung niên được tiểu nhị gọi là vương đại nhân thật phần căm tức chừng mắt nhìn những vị khách không mời mà đến này một gã đội mũ rộng vành đi ra bàn chân hơi đạp mạnh một cái vị vương đại nhân này thổ huyết bay ngược về sau dán lên trên vách tường Thành âm sầm lánh Khiến cho mọi người trầm nhã gian Hai chân phát run Vương đại nhân chính là cao thủ bão nguyên cảnh Mà cả thanh thạch chấn đều biết Không ngờ lại không chịu nổi một kích Đại nhân bớt giận Chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức Nâng vương đại nhân dậy Người trầm nhã gian biến mất Không còn một mảnh Chúng ta ngồi xuống đi Người đời mũ rộng vành Cầm đầu vung tay lên Trực tiếp ngồi xuống ghế thủ tọa Bên ngoài quán rượu Lại một gã khách nhân đến Thiếu hiệp Mời vào trong Lầu 2 có chỗ ngồi Đây là lần đầu tiên tiểu nhị nhìn thấy Người trẻ tuổi có khi chất xuất chúng như thế Lộ ra thật phần nhiệt tình Diệp Trần thường cho đối phương một thỏi bạc Nói Dẫn ta đi lên Được Tiểu nhị khom người đi trước dẫn Diệp Trần lên lầu 2 Tìm một cái bàn sạch sẽ ngồi xuống. Diệp Trần phân phó nói. Lấy một bình rượu tốt nhất. Thêm vài món đồ nhắm nữa. Được. Ta sẽ lập tức mang đến cho ngài. Tiểu nhị vội vàng xuống lầu. Uống một hớp nước trà trên bàn. Diệp Trần xoay đầu nhìn xung quanh. Phát hiện trong tiểu lâu có không ít võ già. Bất quá đại đa số đều là võ già ngừng chân cảnh. Võ giả bão nghiên cảnh đều ngồi trong nhã gian. ô Trong nhã gian ở trong cùng Rõ ràng lại ngăn cách linh hồn lực Là đại năng linh hài cảnh Lúc đầu Diệp Trần cũng không đi quản việc này làm gì Thành thạch Trấn tuy rằng tương đối vắng vẻ Nhưng không có nghĩa là không có Đại năng linh hài cảnh tới Bay cũng đã lâu rồi Cũng nên nghỉ ngơi một chút Thuận tiện nếm một chút rượu ngon và điểm tâm Chỉ sau chốc lát sau công phu Rượu và đồ nhắm đã được đưa đến Diệp Trần bắt đầu vùi đầu vào ăn Lần này chúng ta tuy rằng tiêu diệt vương gia Nhưng cũng không lấy được nhiều huyết mạch tinh thạch Hai hậu đại kiệt xuất nhất Của vương gia kiệt cũng không tìm được Theo tình báo của gia tộc thì hai người này Đã đánh thức lục đầu xa huyết mạch Để cho bọn hắn trưởng thành Cũng là một chuyện phiền toái Người đối mũ rộng vành Cầm đầu nhàn nhạt, nhạt nói Ở bên trái có người nói lúc trưởng lão Chỉ là hai tên có lục đầu xa huyết mạch thôi mà Cho dù để bọn hắn trưởng thành Thì cũng không thể nào ra động gia tộc chúng ta được Không, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Đây là tôn chỉ của gia tộc Cho nên hoặc là không làm Nếu làm, nhất định phải làm sạch sẽ Chảm thảo trừ căn Lục trưởng lão nói không sai Vương gia vào thật lâu trước kia đã từng là vương tộc Mà gia tộc chúng ta tuy rằng nói có thực lực của vương tộc Nhưng dù sao cũng mới chỉ trong trăm năm gần đây Giờ vương gia đã xa cơ trở thành bình dân tộc Nhưng khó mà nói được có nội tình gì không? Nhất là ở vương gia lấy được ít huyết mạch tình thạch hơn so với tưởng tượng. Ta hoài nghi, đa số đều ở trên người của hai hậu đại vương gia. Nhất định phải tìm cho ra bọn hắn. Hết chương 485, nhấn subscribe đi theo dõi chương mới nhất. Chương 486, Ngũ Độc Đại Trận Biển người manh mông, tìm một gia tộc thì dễ. Nhưng tìm hai người quá khó khăn Người đội mũ rộng vành Cầm đầu lắc đầu Không gấp Nhiệm vụ lần này vội vàng Gia tộc còn chưa kịp phái ra thanh nhãn truy tung giả Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Ba ngày sau thành nhãn truy tung giả sẽ đến Nếu có sự hỗ trợ của bọn hắn Thì việc tìm ra người có lục đầu xà huyết mạch Cũng dễ dàng thôi Thanh nhãn truy tung giả cũng đến sao Mọi người hơi kinh ngạc ừ Đột ngột, người đội mũ rộng vành cầm đầu nhíu mày Làm sao vậy, lục trưởng lão Người đội mũ rộng vành ở bên trái hỏi thăm Không tốt, có người muốn công kích quán rượu Một đầu thiềm cát cực lớn do tử vụ ngưng tụ thành đánh trúng quán rượu Bên ngoài cơ thể thiềm cát tàn giật ra tử vụ Cách rất xa, liền có người miệng sủi bọt mép, té trên mặt đất mà khi quán dự tiếp xúc với thiềm cáp liền bị hòa tan một khối lớn tử khí sôi trào Độc khí công kích Diệp Trần mặt sắc biến đổi trường kiếm ra khỏi vỏ chém một kiếm về phía tử vụ thiềm thư tử vụ thiềm thư bị phân thành hai nửa bất quá rất nhanh lại hợp lại hà cái miệng lớn của mình ra một cái lưỡi màu tím dài mấy chục thước được phun ra đánh về phía Diệp Trần Muốn chết Nhìn qua một mảng lớn người ngả dạp trong từ lâu Diệp trần thần sắc âm trầm Kiếm trong tay dùng một tốc độ Vượt qua cả tốc độ của thị giác chém ra Bóng kiếm tràn ngập Tử vụ thiềm thư Bị xoắn thành một mảnh sương mù mỏng manh Tản dã ra Nhưng sau một khắc Quán rượu bị tàn phá chợt vang lên tiếng kéo kẹt Những người dựa vào cửa sổ Nghẹn họng nhìn chân chối Nguyên lai không biết lúc nào Một đầu tử vụ cự xà Khiến người ta sợ hãi Đã bảo vệ quán rượu, đang chuẩn bị quấn chặt thân thể, giết chết tất cả mọi người trong tiểu lâu. Những độc khí này ngay cả Trần Nguyên đều có thể bị ăn mòn một cách dễ dàng. Người nào lại ác độc như vậy, muốn bắt tất cả mọi người trong tiểu lâu phải trôn cùng. Diệt Trần không cần nghĩ cũng biết, người ra tay hẳn là người đánh lén mình lần trước. Nhưng tức là lần trước không được chạm mặt, không thể tưởng được lần này hắn lại tìm tới cửa. Tiếng xói trù khủng bố vang lên. trong nhã phòng ở sâu nhất bộc phát ra một cổ khí lưu cuồng bạo. Khí lưu đánh rụt vách tường, phóng xạ ra bốn phường tám hướng, đánh bay tử vụ cự xà. Lại là một loạt huyết mạch. Diệt Trần chăm chú nhìn lại, nơi nhã phòng giờ còn lại một mảnh trống rỗng. Bạo lộ trong tầm mắt chính là một đám người đầu đội mũ rộng vành. Đám người này khí tức lành lạnh. Ở sau lưng của bọn hắn hiện ra từng đạo cư lang hư ảnh. Cự lang hư ảnh không giống với những yêu lang bình thường, Còn mắt thành sắc khủng bố, bộ lông trắng như tuyết, đúng là thành nhãn bạch lang trong truyền thuyết. Thành Lãn Bạch Lang đã biến mất trên đại lục. Đầu rồng thân thần thành Hư Ảnh, tam đầu xà hư ảnh, thành nhãn bạch lang hư ảnh, những thứ này rốt cuộc là huyết mạch gì? Sao lại cổ quái như thế chứ? Diệp Trần chau mày, Tin tức mà chiến vương đánh vào đầu hắn đại đa số là về tu luyện hoặc là những thứ có liên quan đến tu luyện. Những tri thức khác cũng không nhiều lắm. Độc khí công kích không dứt. Tử vụ cự xà vừa bị đánh tan lại xuất hiện vô số tử vụ chi chu khiến người khác lạnh cả gáy. Tử vụ chi chu tốc độ cực nhanh. Tám cái chân bò bò nhanh như thiểm điện thậm chí có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác. Cho nên trong chốc lát cả một tiểu lâu ngoại trừ diệp trần cũng chỉ còn lại đám người đầu đội mũ rộng vành kia mà quán rượu cũng rất nhanh bị độc khí tràn ngập hòa tan mất đi sự cản trở của vách tường diệp trần và đám người đội mũ rộng vành bị bạo lộ ra xúc sinh trong cơ thể diệp trần bộc phát ra sát khí mãnh liệt phóng mắt nhìn lại không chỉ quán rượu mà toàn bộ thành thạch trấn đều bị tử vụ bao phủ giống như là một mảnh khu vực tràn ngập tử vụ Linh hồn lực lan ra Trên đường phố Cư dân trong lầu Trong trả lâu Trong cửa hàng Người chết ngàn vạn Ngàn vạn cổ thi thể Vốn bị ăn mòn thành bạch cốt Lại từ bạch cốt biến thành cho tàn Thủ đoạn độc ác Quả thật khiến cho người ta tức lộn ruột Mà mục đích của tất cả những chuyện này Cũng chỉ là để đối phó với mình Vì đối phó một mình ta Lại chu diệt toàn bộ nhân khẩu của một chấn Các người không tìm ta ta cũng muốn tìm các ngươi Kiếm ý khủng bố Phóng lên trời Từ vụ bị xé mở ra một cái lỗ hồng lớn Diệp Trần hai tay cầm kiếm Trùng trùng điệp điệp chém ra Crack Thành Thạch Trấn đột nhiên vỡ ra Từ vụ khu vực một phần thành hai Triển khai thân pháp Diệp Trần theo thông đạo không có độc khí Lao ra ngoài Chỉ có đến bên ngoài Thành Thạch Trấn Thì hắn mới tìm được người phóng độc thôi Bất quá ngay lúc hắn lướt đi được mấy chục thước Thông đạo lập tức bị lấp đầy Vô số tử vụ ngô công trùng kích tới Một mảnh lại một mảnh Giống như là thủy chiều vậy Diệp Trần thần sắc tỉnh táo Thần hình lăng không gặp lại Đột phá lên phía trên Phía trên cũng là tử lộ Một mảnh tử vụ cự xà Dài hẹp chạy trong sương mù Dậm dạp tràng chịt, Tầng tầng lớp lớp Giống như là thiên la địa võng vậy Đây là trận pháp Chúng ta rời khỏi đây thôi Người đời mũ rộng vành cầm đầu Nhận ra mục tiêu của người phóng độc chính là Diệp Trần Cho nên dập tắt ý định muốn giết người diệt khẩu Hắn không cho rằng Diệp Trần có thể chạy ra khỏi trận pháp tuyệt sát này được Đương nhiên nếu người phóng độc không thức thời Ngay cả bọn hắn cũng muốn giết Vậy thì cũng đừng trách hắn Phá hư chuyện tốt của đối phương Người đời mũ rộng vành Có bạch lang hư ảnh hộ thể Tốc độ cực nhanh mà người phóng độc hiền nhiên cũng không làm ra lựa chọn ngu xuẩn, mở ra một cái lối đi chào bọn hắn. Trần Nguyên của một người không thể nào hùng hậu như vậy được, đây là trận pháp. Diệp Trần không ngu ngốc, biết rõ mình đã bị trận pháp bao phủ, đột phá trận pháp có hai biện pháp. Một là dùng lực phát, xảo. Nói cách khác, chính là dựa vào thực lực mang tính áp đảo phá vỡ trận pháp, không cần quan tâm đến thứ khác. Cách khác, Chính là lấy xảo phá xảo Trận pháp xào rượu Người tìm ra phương pháp phá trận Tự nhiên càng xảo rượu hơn Phía dưới Diệp Trần linh cờ khẽ động Bàn chân xoay tròn Giống như lưu quang trốn vào trong nền đất Bên ngoài thành thạch trấn Bị tử vụ bao phủ Ngũ độc quỷ tướng cười lạnh Chỗ sờ hờ ở lòng đất tà há lại không biết Ngũ độc đại trận thế nhưng lại có thể xâm nhập xuống dưới lòng đất 10km đấy Từ nay về sau phiến địa phương này sẽ trở thành tuyệt địa Trong vòng ngàn năm không có người nào ở được Vũ trưởng lão ở một bên nhìn về một phương hướng khác Bọn hắn đã đến Đám người kia không đơn giản Tựa hồ có được huyết mạch đáng sợ Có thể không gây thì tận lực không gây Ngũ độc quỷ tướng đối với đám người đôi mũ rộng vành hết sức kiêng kỵ Nếu không cũng sẽ không thả bọn họ đi ra Hắn sợ đối phương coi mình là địch nhân Tự nhiên đâm ngang Đám người kia đứng ngoài trăm mét Người đội mũ rộng vành cầm đầu đạm bạc nói Hai vị hào thủ đoạn Rõ ràng lại vô thành vô tức bay xuống một tòa ngũ độc đại trận Độc chết người của cả một thôn trấn Ngũ độc quỷ tướng một bên thúc dục trận pháp Một bên cười hắc hắc nói Tiểu tử kia có ân oán với ta Vì đối phó hắn cũng không thể quản nhiều được Về phần các vị Đã đắc tội nhiều Mong các vị đừng so đo <cười> Người nói không so đo thì không so đo sao Cũng quá dễ dàng nha Người đội mũ rộng vành Đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng Vũ trưởng lão lắc đầu Từ trong chữ vật linh giới Lấy ra một kiện thực phẩm bảo khí Ném tới, nói ra Đây là bồi thường cho các ngươi Thò tay tiếp được thượng phẩm bảo khí, người đội mũ rộng vành cầm đầu huyết rồi chào một hồi. Nguyên nhân cũng không phải là do thượng phẩm bảo khí tạo thành, mà là có đồ vật gì đó đang triệu hoán hắn. Là thành nhãn truy tung giả, bọn hắn đến sớm hơn ba ngày sau. Chúng ta đi. Thu hồi thượng phẩm bảo khí, người cầm đầu không nói hai lời, xoay người ly khai. Những người khác cũng cảm ứng được sự triệu hoán từ phương xa, nhanh đi theo phía sau hắn. Kỳ quái Bọn hắn giống như có chuyện thì phải Vũ trưởng lão lộ ra vẻ nghi hoặc Ngũ độc quỷ tướng cười nói Có việc là tốt nhất Tránh cho họ quấy dày chúng ta Hiện giờ trời cũng giúp chúng ta Điều từ kia không còn lý do gì Là không ngã xuống cả Đợi đến khi ta có được đồ vật đó Sẽ chế tạo hắn thành độc thi Chắc chắn sẽ rất thú vị Thú hay không thú ta không biết ta chỉ biết là Người nếu không cố gắng Thì sẽ không trói được hắn nữa đâu Từ phương hướng của vũ trưởng lão Rõ ràng có thể chứng kiến Trong tử vũ khu vực có kiếm khí tùng hoành Các loại động vật Như cự xà, ngô công Cùng với thiềm thừ Do độc khí ngừng kết thành Đều nhào nhào bị chém đứt <cười> Ngũ độc đại trận Cần có 625 khóa kịch động tinh thạch Mới có thể bày ra Đây là do ta tốn hao Thời gian 10 năm mới có thể thu thập được há có thể bị phá dễ dàng như vậy? Tùy nói ngũ độc quỷ tướng rất có tự tin về ngũ độc đại trận, nhưng cũng không dám quá mức lãnh đạm, không ngừng thúc dục Trần Nguyên cổ động động vật, dò tử sắc độc khí ngừng kết thành công, lợi dụng ưu thế số lượng để triệt đề tiêu ưu thế công kích của Diệp Trần trong tử sắc khu vực. Hộ thể Trần Nguyên của Diệp Trần không ngừng bị ăn mòn, tốc độ sói mòn của Trần Nguyên còn nhanh hơn nữa. Hắn không phải là đại năng linh hài cảnh, Trần Nguyên không hùng hậu, bằng không tình thuần bằng đối phương. Mặc kệ chiến lược thế nào thì hắn về mặt Trần Nguyên phòng ngự, quả thật đã lầm vào hoàn cảnh xấu, không thể nghi ngờ. Đối mặt với tử sách độc khí, không có chỗ nào không có này, việc duy nhất Diệp Trần có thể làm là dựa vào hộ thể Trần Nguyên để ngạnh kháng. Sau đó nghĩ biện pháp đánh ra ngoài, về phần dùng xảo phá vỡ xảo là chuyện không có khả năng hắn đối với trận pháp không biết gì cả Nếu như có thể bị phá dễ dàng như vậy Thì trận pháp cũng không phải là trận pháp rồi Chỉ bày ra cho thú vị sao Dưới nền đất không được Thổ nhưỡng trải qua độc khí ăn mòn Sẽ mà sát với hội thể trần nguyên Điều hào càng lớn Bầu trời cũng không được Nơi đó độc khí đậm đặc nhất Tựa hồ tất cả độc khí đều đang bốc lên Sau đó lại chuyển xuống Xem ra chỉ có thể đột phá chính diện thôi Hạ quyết tâm, thành sắc hộ thể Trần Nguyên bên ngoài cơ thể Diệp Trần bắn ra một tầng kim quang. Nguyên lai là hắn khởi động hiệu quả tăng phúc của thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp. Trợt, trường kiếm trong tay cho vào trong vỏ. Từ trong chữ vật linh giới lấy ra một bả trường kiếm phỉ lục sắc. Thành kiếm này là thượng phẩm bảo kiếm là thứ hắn có được khi hắn đánh chết làm ý kiếm khách ở vị diện chiến trường. Vẫn một mực vô dụng. Mặc trên người thượng phẩm phòng ngự bảo khí Trên tay nắm lấy thượng phẩm trường kiếm thực lực tổng hợp của diệp trần bạo tăng Dù là chống lại đại năng trần ngân cấp Cũng có bà thành nắm chắc Có thể toàn thân chờ ra Chém ra một kiếm Vô số độc vật Do từ vụ ngừng kết thành nát bấy Xuất hiện một vết kiếm thông đạo thằng tắp Thượng phẩm phòng ngự bảo khí Thượng phẩm trường kiếm Tiểu từ này còn giàu hơn so với tưởng tượng của ta nữa Độc khí của từ vụ khu vực tương đương với tài mắt của ngũ độc quỷ tướng, cho nên mọi cử động của Diệp Trần đều nằm dưới sự giám thị của hắn. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Trần trang bị bảo khí loại tốt nhất, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Trần Nguyên Thúc dụng đến cực hạn, ở trong từ vụ khu vực ngừng kết ra từng nhánh độc vật tiến thẳng về phía Diệp Trần. Thanh thạch Trần cũng không lớn lắm, từ vụ khu vực do so ra thì kém mê vụ cấm khu. Là trước tiên cứ dựa vào hội thể Trần Nguyên sống sót còn một đoạn thời gian đã, sau đó phá vỡ trận pháp lao ra ngoài. Trong mắt lập lè ánh sáng lạnh, hội thể Trần Nguyên bên ngoài cơ thể Diệp Trần ngày càng dày, càng ngày càng chắc chắn. Sau đó thân hình mở ra, phóng tới độc vật đại quân. Độc vật đại quân trùng kích lên hộ thể Trần Nguyên của Diệp Trần, phát ra tiếng nổ kỳ quái, giống như trứng gà đụng phải đá, lại như nước trà dội lên mặt đất vậy. Nương theo đó còn nghe thấy tiếng hù thực suy suy Không ngớt không dứt. Hộ thể Trần Nguyên càng ngày càng mỏng Diệt Trần lâm vào vòng vây của độc vật đại quân Kim rượu trấn xoát kiếm Không dừng lại chút nào Trường kiếm trong tay Diệt Trần chấn động Kiếm quàng phụt lên như muốn cắt nát không gian Chém một kiếm ra ngoài Từ vụ khu vực bị đánh thủng, Độc vật đại quân cứ thế bị kéo ra một lỗ hồng Hỗn đàn, ngăn chặn lại cho ta Ngũ độc quỷ tướng mặt sắc dữ tợn Muốn chặn ngược Diệp Trần trở về Thế nhưng Diệp Trần đã đi đến biên giới của tử vụ khu vực căn bản không thể nào chặn được nữa Chỉ nghe vèo một tiếng Diệp Trần xuất hiện ở bên ngoài tử vụ khu vực Thấy được ngũ độc quỷ tướng và vũ trưởng lão Trên mặt vũ trưởng lão hơi kinh ngạc Hắn không thể tưởng được Diệp Trần lại phá trận mà ra nhanh như vậy Tiểu huynh đệ, người đấu không lại chúng ta đâu. Chỉ cần người giao ra thứ hắn muốn, ta có thể tha cho người một mạng. Lựa chọn như thế nào, người tự mình cân nhắc đi. Hết chương 486, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Chương 487, lần đầu thi triển bất tử chi thân. Đó là cái gì? Diệp Trần rất muốn biết đối phương muốn có gì từ hắn Hắn không nhớ mình đã từng gặp đối phương ở chỗ nào nữa Ngũ độc quỷ tướng buông thà thúc giục ngũ độc đại trận Thần sắc lạnh nhạt nói Đưa thứ người có được từ thạch nhận đại trận dưới lòng đất ra đây Người biết ta muốn nói đến thứ gì mà Nghe vậy, con mắt Diệp Trần đột nhiên nheo lại Xem ra đối phương và hắn đều là những người đi tìm kiếm bí mật bất tử chi thân Chỉ có điều hắn đến giờ cũng chưa từng thấy qua Đối phương, hẳn là ẩn núp trong bóng tối Loại người này chính là loại nguy hiểm nhất Cũng giống như một con độc xà ẩn nấp trong bụi cỏ Tùy thời đều xông tới cắn người một ngụ Mà người đến sắp chết cũng không biết mình chết như thế nào Vì cái gì mà chết nữa Không giao thì sao Trong cơ thể Trần Nguyên chậm chạp mà hữu lực vận chuyển Tình khí thần của Diệp Trần tập trung cao độ Tùy thời chuẩn bị phát động một công kích chí mạng Không giao Ngươi sẽ sống không bằng chết Cho dù lần này ngươi chạy thoát Thì ngươi có thể trốn được bao nhiêu lần chứ Đến lúc đó Không phải chỉ có một mình ngươi Mà bằng hiếu, nữ nhân, gia tộc của ngươi Cũng đều sẽ không may Thừa nhận những hậu quả không nên thừa nhận Phòng chừng bọn họ đến chết Cũng sẽ oán hận người đấy Nói đến phần sau Ngũ độc quỷ tướng tùy ý cười lớn Bọn hắn mặc dù không tuyệt đối nắm chắc Có thể lưu được diệt trần Nhưng Diệp Trần muốn làm gì bọn họ chẳng khác nào chuyện hoàng đường viền vông cả. Vậy sao? Ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi. Ngươi nhất định sẽ là quỷ dây kiếm của ta. Thần hình đột thứ, Diệp Trần chém một kiếm ra ngoài. Một kiếm này không phải là áo nghĩa võ học, cũng không phải là sát triều lợi hại nhất, mà chỉ là một kiếm bình thường. Nhưng dưới sự tăng phúc của khoái trí ý cảnh, một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trần không đến thể tưởng tượng nổi Kiếm vừa ra Kiếm khí giống như trăng non Đã tới gần thân thể ngũ độc quỷ tướng Cảm ứng và phản ứng của vũ trưởng lão So với ngũ độc quỷ tướng Thì mạnh hơn gấp một cấp bậc Đã sớm đề phòng diệt Trần Thấy hắn xuất kiếm lặng lệ ác liệt Không chút cố kỵ Ngoại trừ giật mình vì sự nhanh chóng của kiếm đối phương ra Cũng không có lộ ra vẻ gì khác Trong tay hắn nhiều ra một vòng tròn kim loại Vòng tròn lắc lư mang theo sóng nước như mộng ảo chặn ở trước người ngũ độc quỷ tướng giao kích của một chỗ với mũi kiếm Thủy hoa vàng khắp đầy trời ngũ độc quỷ tướng bày ngược ra ngoài liên tiếp đánh gãy ba cây đại thủ cao chọc trời mà kiếm thế của Diệp Trần lại biến đổi giống như cá đang bời lội tránh đi khu vực sóng trùng kích mạnh nhất đánh ra liên tiếp 4 kiếm chặn hướng vũ trưởng lão ba kiếm trước toàn bộ đều bị vòng tròn của vũ trưởng lão ngăn chờ Một kiếm sau, lại sát qua vòng tròn Lưu lại trên vai vũ trưởng lão Một vệt máu Thần ảnh của vũ trưởng lão Phẳng phất như thủy nguyệt trong mộng tiêu tán vô hình Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến hơn trăm thước Tránh được sự đả kích liên tục Của Diệp Trần Nghiêng đầu nhìn vết máu nơi bờ vai Ánh mắt vũ trưởng lão dần trở nên Âm trầm Cho dù hắn đã coi Diệp Trần như kinh địch Nhưng vẫn không nghĩ đến Vừa lên đã rơi vào thế hạ phong Tiểu tử, người muốn chết. Ngũ độc quỷ tướng bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt. Hắn phất tay áo hóa lá cây quanh người mình thành cho bụi. Cả người bắn lên, đập qua một trưởng. Ngũ độc thần trưởng. Tử sắc trần nguyên chia ra làm năm, làng không biến hóa. Một cái thành độc xà, một cái thành ngô công, một cái thành chi chu một cái thì biến thành độc hạt. Cái còn lại thì biến thành thiềm thư Năm loại trần nguyên độc vật trông rất sống động Ánh mắt hung ác Dừng nành múa vuốt đánh tới Diệp Trần Phá ngũ độc quỷ tướng ngoại trừ có độc công lợi hại một chút Thì chiến lược Diệp Trần không để vào trong mắt Đối phương với một trường kịch độc này Trường kiếm trong tay Diệp Trần Là không vẽ một cái Năm loại trần nguyên độc vật Giống như bị đánh trúng nhược điểm chí mạng vậy Thần thể vặn vẹo ầm Ẩm bạo tán Tử khí cuộn cuộn ăn mòn mặt đất trước mặt một cái hố to, nhàn sắc đèn kịch nhất hoàn sáu nguyệt công kích của vũ trưởng lão cũng đã đến vòng tròn kim loại kia cách không chấn động huyễn hóa thành một vòng bích sắc quang hoàn cực lớn quang hoàn xoắn động thủy nguyên khí phẳng phất như vòng xoáy trong biển sâu đè ép diệp trần vào trong sau đó đột nhiên chụp tới muốn hoàn toàn khó năng lực hành động của diệp trần Diệp Trần cảm thấy không thể để bích sắc quang hoàn bao lấy, nếu không đến lúc đó cho dù phá được sự phòng tỏa của quang hoàn thì cũng sẽ lãng phí không ít thời gian. Trong lúc đó thì, thì mình có đến 9 cái mạng cũng không đủ dùng. Dừng lại! Phỉ lục sắc trường kiếm chém lên trên, bích sắc quang hoàn bị mở tung ra. Nhị hoàn tòa nhật! Trong tay vũ trưởng lão nhiều thêm một vòng tròn kim loại theo hắn bắn ra ngoài hai cái vòng kim loại giao thà bắn về phía trước nguyễn hóa ra bích sắc quang hoàn mang theo ảo ảnh trùng điệp không thể phân được thật giả quang hoàn lăng không bung ra số lượng lại lần nữa bạo tăng vòng lớn bao vây vòng nhỏ vòng nhỏ nối vào vòng lớn phù thiền cái địa tầng tầng lớp lớp quả nhiên khó giải quyết lùng mày diệt trần nhíu lại chiến lược của vũ trưởng lão thật phần đáng sợ Tương đương với tồn tại biến thái trong cấp đại năng linh giả, mà một bên còn có ngũ độc quỷ tướng chiến lực không được tốt lắm. Nhưng độc cộng thật phần ngoan độc, cả hai mang đến cho hắn áp lực lớn chưa từng có. Kiếm bộ, tìm khe hở. Dùng thân lạ kiếm, Diệp Trần giống như một đạo kiếm quang, men theo khe hở của vô số vòng tròn lao đi. Nếu thấy không thể lách được thì một kiếm mở đường. Đây là bộ pháp gì? Vũ trưởng lão chấn động, chờ mắt ếch ra nhìn Diệp Trần lướt đi trong phạm vi công kích. Ngũ độc quỷ tướng cũng không nghĩ tới Diệp Trần có thể đơn giản phá vỡ nhị hoàn tỏa nhật của Vũ trưởng lão như vậy. Theo hắn biết, một chiêu này được thi triển thì cho dù là người có thực lực cao hơn Vũ trưởng lão một chút, cũng phải thúc thủ chịu chói. Hủ Sơn Trưởng Tay trái khoác lên tay phải, Trần Nguyên trên lòng bàn tay ngũ độc quỷ tướng tăng nhiều. Lòng bàn tay có một vòng xoáy tử sắc, như núi cao, hùng hằng chụp về phía Diệp Trần. Sinh sinh bất tức Diệp Trần vui mừng không sợ, thì triển ra sinh sinh bất tức, đâm tới một kiếm. Tử sắc Trần Nguyên bị đục lỗ, lòng bàn tay ngũ cụ động quỷ tướng xuất hiện một đạo lỗ kiếm, lập tức bị xuyên qua lòng bàn tay. Vũ trường Lão cứu viện kịp thời, một hoàn đánh vào trường kiếm của Diệp Trần. Vòng tròn kim loại khác lại ngoi ra thêm. Vô cùng khó chơi Một kích không trúng Diệp Trần vội vàng lùi về sau Tránh đi vòng tròn kim loại Không được Hai người này một người thì độc công tàn nhẫn Một người thì chiêu thức quỷ dị Không giải quyết bớt một tên Thì căn bạn không thể nào chiếm thượng phong được Diệp Trần ánh mắt lập loè Nhìn thoáng qua vũ trưởng lão Và ngũ độc quỷ tướng Vũ trưởng lão đạm bạc nói Giao vật kia ra đây Ngươi sẽ được một đoạn thời gian bình thường Nếu không thì sau này Loại trang diện này sẽ tiếp, tiếp tục diễn ra Hơn nữa không phải chỉ ở trên người ngươi Mà còn ở thân nhân bằng hiếu nữa Ta nghĩ bọn hắn hẳn là không có được Thực lực như ngươi phải không Sát khí trong mắt Không che giấu chút nào Diệp Trần cười lạnh nói Cho dù ta có giao ra Thì các ngươi chưa chắc sẽ bỏ qua cho ta Bởi vì chỉ có chàm thảo trừ căn mới có thể giải quyết hậu họa. Ta nói không sai chứ. Nếu người đã cố ý như thế vậy thì cũng đừng trách chúng ta. Vũ trưởng lão không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bất quá sở trọng nội tâm đã thừa nhận cách nói của Diệp Trần. Tiềm lực của Diệp Trần quá kinh khủng. Chờ đến khi hắn trưởng thành thì dù mình và đậu ngũ độc quỷ tướng có liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên vì an bình sau này bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho Diệp Trần rồi. Hiện giờ bảo Diệp Trần chịu thua, chỉ là vì tăng cường thực lực của mình thôi. Tiểu tử, con đường này chính là do ngươi chọn. Ngay sau ngàn vạn lần không nên hối hận. Ngũ độc quỷ tướng có rất nhiều thủ đoạn tra tấn người khác. Rất nhiều. Ngũ độc quỷ tướng biết rõ mình không phải là đối thủ của Diệp Trần, cho nên do vũ trưởng lão chủ công, mình thì ở một bên chợ giúp. Dù sao hắn biết rõ Cái lợi hại nhất của mình là độc công Mà không phải là chiến lực Trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất Kiếm quang phụt lên Diệp Trần âm thầm thúc giục bất tử chi thân Đổi dùng linh hồn lực lạc ấn Linh hồn ấn ký và ngũ tạng Hiệu quả của linh hồn ấn ký So với tinh thần ấn ký thì lớn hơn Đủ để duy trì cũng thời gian hai trùng trà Trong khoảng thời gian này Thường thế của lục phủ ngũ tạng Cơ hồ có thể không cần để ý đến Trừ phi, công kích của đối phương vượt qua năng lực thừa nhận của bất tử chi thân. Ta nói rồi, ngươi sẽ là quỷ dưới kiếm của ta mà. Diệp Trần buông tha cho việc giao thủ với vũ trưởng lão, trực tiếp nhắm vào ngũ độc quỷ tướng. Vũ trưởng lão nhứng mày, ngũ độc quỷ tướng không thể chết được. Hắn vừa chết, mình cũng không thể nào kiềm chế Diệp Trần nữa. Chỉ có liên thủ mới có thể có được một ít cơ hội thôi. Kìm loại vòng tròn được ném ra Vũ Trường Lão phát động thế công mãnh liệt nhất Về phía Diệp Trần Lập tức tới gần ngũ độc quỷ tướng Tay trái Diệp Trần trật cầm ngược Ba trời kiếm khác Xoài người sử ra nghịch thức thiền lôi thiết Tiếng kìm loại nổ tung vang lên Ngàn vạn hỏa tinh bắn ra Một kiếm giảng khai mở vòng tròn Hai kiếm của Diệp Trần giao nhau Xong kiếm lưu được thuận thế thi triển ra Không tốt Mục tiêu của hắn là ta Vũ trưởng lão thất kinh Vì sự xào trá của Diệp Trần Bất chấp triệu hồi vòng tròn Đánh ra một quyền Thế công của Diệp Trần còn yếu hơn So với tưởng tượng Một quyền này tuy rằng là một kích toàn lực của Vũ trưởng lão Nhưng so già vẫn kém công kích của vòng tròn Nhưng Diệp Trần chỉ đơn giản Để bị đánh ra ngoài Lào đi nhanh như mũi tên Sau một thoáng liền xuất hiện ở trước người Ngũ độc quỷ tướng 10 bước Đáng giận Mục tiêu của tiểu tử này rõ ràng lại là ngũ độc Giao thủ với ta chỉ để, để che giấu mục đích Tung hỏa mù Thuận tiện khiến cho ngũ độc trở nên chủ quan hơn Vũ trưởng lão hoảng sợ Với kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Trần Loại kinh nghiệm này đã không phải qua tôi luyện Mà có thể thành được nữa Nhất định phải có thiền phú tuyệt đỉnh Người có thiền phú chiến đấu yếu Thì rất khó tại danh giới ngàn cân treo sợi tóc Làm ra nhiều kế hoạch như vậy Giết ngũ độc Người cũng sẽ trọng thương sắp chết Xem, để ta xem Người lựa chọn thế nào Vũ trưởng lão phẫn nộ gào thét một tiếng Hai tay nằm lấy vòng tròn cách đó không xa Đánh về phía Diệp Trần Hắn có lòng tin Dưới một kích nén giận của hắn Diệp Trần tuyệt đối sẽ không dễ chịu Diệp Trần không chút quan tâm đến vòng tròn phía sau lưng Trường kiếm phỉ lục sắc cực tốc chấn động Biên giới của kiếm quàng phụt lên Là một tầng kim sắc Kim Diệu chấn sát kiếm Chỉ thấy Kim Quang lóe lên Ngũ độc quỷ tướng cả người bị chém thành hai khúc Một sợi chỉ đỏ từ đỉnh đầu lan tràn đến háng Cuối cùng tách ra huyết thủy đầy trời Mà bản thân hắn còn không biết là mình đã chết Muốn phản kích lại Diệp Trần Chỉ là làm kiểu gì cũng không điều động được chân Nguyên Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất Ngay lúc đánh chết ngũ độc quỷ tướng Phía sau lưng Diệp Trần cũng đã trúng công kích của một vòng tròn Về phần cái vòng khác thì bị hắn tránh được Khóe miệng phun ra máu tươi Diệp Trần tỉnh táo xoay người Vũ trưởng lão diện mục dữ tợ nói Lục vũ ngũ tạng quần nguồn ngươi Có lẽ đã vỡ nát phải không Ngươi còn thừa lại bao nhiêu thành thực lực Năm thành Hay là ba thành Giết ngũ độc quỷ tướng Ta muốn người phải chôn cùng hắn Đây là do ngươi lựa chọn sai lầm một lựa chọn đẩy ngươi và tử lộ Ngũ độc quỷ tướng Nguyên lai là ngũ lộc độc quỷ tướng Đứng đầu trong 108 đại quỷ tướng của Kiều U Giáo Không thể tưởng được Đã bước vào linh hai cảnh Nhưng tiếc là giờ đã chết trong tay ta Lại nói tiếc Quỷ tướng của Kiều U Giáo chết trên tay ta Đã có 4 tên rồi Không biết người là người nào trong Kiều U Giáo Quỷ tướng chết ở trên tay Diệp Trần Có thi quỷ đạo nhân Huyết ma chân nhân Bạch cốt quỷ tướng Cùng với ngũ độc quỷ tướng Hắn suy đoán Vũ trưởng lão có lẽ cũng là một trong các quỷ tướng Chỉ có điều người sau vượt qua người trước Hắn đã vượt qua ngũ độc quỷ tướng rồi Ở trong mắt Vũ trưởng lão Diệp Trần chẳng khác gì người chết Cho nên không hề cố kỵ nói Nói cho người biết cũng không sao Ta chính là ngoại môn trưởng lão của kiểu u giáo Vũ U Điền Ngoại môn trưởng lão Vũ U Điền Rất tốt Quỷ tướng đối với ta mà nói đã không đủ nhìn nữa Nên đến phiên nhân vật cấp trưởng lão của cửu u giáo rồi <cười> Nói khoác không biết ngượng Nếu người ở vào thời kỳ toàn thịnh, Có lẽ ta sẽ kiêng kỵ một chút Nhưng người bây giờ ta chỉ cần dùng một tay Cũng có thể bóp chết Nhị hoan tòa nhất Vũ u điền ngoài miệng nói như thế Nhưng kỳ thật tuyệt không dám chủ quan Chuyện lật thuyền trong mương Tuy rằng ít phát sinh Nhưng không phải là không có khả năng Sự tử vô thọ cũng phải toàn lực, Vũ U Điền hắn sẽ không phạm loại sai lầm này, ít nhất trước khi đối phương ngã xuống thì sẽ không phạm. Hết chương 487, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 488, kiếm quang phi hành thuật. bích sắc quang hoàn phổ thiền cái địa phòng tỏa xuống. Tầng tầng lớp lớp, vòng lớn bao lấy vòng nhỏ. Trong miệng diệp trần tràn ra từng tia máu tươi, hắn không tránh né, tự hồ như không cách nào tránh né. Trường kiếm phỉ lục sắc trong tay chặt nghiêng, bổ ngang, đầm thẳng, không ngừng đột phá giữa phong tỏa của bích sắc quang hoàn, mang đến cho người ta cảm giác như thuyền nhỏ trong sóng lớn, tùy thời đều có khả năng thuyền hủy người vong. Vũ U Điền thấy thế, trong nội tâm cũng thả lỏng một hơi. Xem ra đối phương quả thật đã bị trọng thương Nhưng không biết là tổn thương đến mức độ nào đây Số lượng của bích sắc quang hoàn có rất nhiều Mà lại quý tích, lại hay thay đổi Biến hóa không ngừng nghỉ Nhưng cũng không làm được gì kiếm pháp của Diệp Trần vốn đã tập hợp ba đại ưu điểm nhanh, hung ác Trần vào một thân Mặc cho bích sắc quang hoàn có thể biến hóa thế nào Cũng khó mà tới gần thân thể của hắn được Chứ đừng nói chỉ tới việc phòng tỏa hắn <cười> Nhìn ngươi có thể chống đỡ được đến khi nào Vũ thiên sát Cười lạnh một tiếng Vũ u điền hai tay kết ấn Theo hắn kết ấn Thủy nguyên khí trong thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển Bầu trời một mảnh âm u mờ mịt Chợt, từng đạo vũ tiễn Lằng lệ ác liệt bắn xuống Giống như vạn tên cùng bắn Thành thế to lớn Nghịch thức thiên lôi thiết Diệp Trần trở tay cầm kiếm, một kiếm chém ngược, vòng tròn và vũ tiễn trong phạm vi ba dạng bị nhào nhào bắn ra, giống như một viên cầu bị rỗng ruột vậy. Làm xong đây hết thầy, Diệp Trần há mồm phun ra một búng máu lớn, thần sắc uể oài. Chính là lúc này. Vũ U Điền đột nhiên cảm giác hiện giờ không nên đánh chết Diệp Trần, trước khi đạt được bí mật mà ngũ độc quỷ tướng muốn thì không thể giết. Nếu không, hắn tội gì lãng phí mấy tháng thời gian Thiên tân vạn khổ đi theo ngũ độc quỷ tướng chạy ngực chạy xuôi chứ Nội tâm khẽ động Thế công kế tiếp của Vũ U Điền Bỗng yếu hơn ba phần Một đầu thủy long bằng bạc Dưới sự thôi động trần nguyên của hắn Dùng khí thế oanh phá hết thảy phóng ra ngoài Thủy tương long sát Một chiều này là áo nghĩa võ học đơn thể mạnh nhất của Vũ U Điền Nhất hoàn sáo nguyệt và nhị hoàn tỏa nhất Trước kia là sát triều loại phong tỏa Vũ thiền sát là sát triều quần thể Mà Thủy Tường Long sát Mới là sát triều chính thức Hắn dùng để đối phó với cường địch Dù chỉ dùng 7 phần chân nguyên Cũng đủ làm cho Diệp Trần Trọng Thường sắc chết Thủy Long lập tức lao nhanh Từ không trung tạo ra hình dáng tia chớp Kinh tầm động phách Rốt cuộc đã tới Trong mắt Diệp Trần hiện lên một đạo ánh sáng lạnh sắc bén, giống như có người ở từ trong đó, chém ra một kiếm chí mạng vậy. Trường kiếm phỉ làm sắc chấn động, dùng một tần suất chấn động không thể nào tưởng tượng nổi, một sát nà kia chấn động. Ít nhất cũng phải hơn một ngàn lần, kiếm quang lục sắc bị phủ lên một tầng kim quang. Kim quang lưu truyền, theo Diệp Trần vung chạm, phun tiết ra ngoài. Kim Diệu chấn sát kiếm Không có bất kỳ cờ ngại trở ngại nào, bàng bạc Thủy Long trực tiếp bị phân thành hai nửa, theo hai bên của Diệp Trần chạy trốn ra ngoài, đánh về phía xa xa nơi sau lưng. Cái gì? Không có khả năng? Chẳng lẽ... Trong mắt Vũ Điền hiện lên thần sắc mịt mờ không thể tin nổi, trong đầu hiện lên điện quang, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ biểu hiện trước kia chỉ là giả dối? Diệp Trần, căn bản không có bị thương. Cái hắn gọi là bị thương chỉ là giả vờ giả vịt để cho mình chủ quan mà mạo muội tiến công sao Thế nhưng vòng tròn của mình rõ ràng đã đánh trúng sau lưng hắn Cho dù hắn có mặc thượng phẩm phòng ngự bảo khí lực đạo cũng sẽ truyền vào không có khả năng không bị thương được Đây rốt cuộc là chuyện gì Đầu óc của Vũ U Điền rối loạn một mảnh cảm giác như gặp phải sự tình khó có thể lý giải nổi vậy Nếu như ngũ độc quỷ tướng ở chỗ này Chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy Bởi vì ngũ độc quỷ tướng nhận định Diệp Trần đã nhận được phương pháp tu luyện của bất tử chi thân Cho nên lúc chiến đấu nhất định sẽ đề phòng điểm này Nhưng không biết sao hắn vẫn cẩn thận một mực Không nói cho Vũ U Điền rõ trần tướng Sợ Vũ U Điền sẽ bỏ qua hắn Độc chiếm chỗ tốt Vũ U Điền cái gì cũng nghĩ đến gì chỉ không ngờ rằng Diệp Trần đã tù thành bất tử chi thân Cái sai lầm này sẽ không vì ý chí của hắn mà thay đổi Kim rượu chân sắt kiếm Thế như trẻ tre Sau khi chém già thủy lòng bằng bạc Dư thế không tiêu Trùng trùng điệp điệp chém vào ngực của vũ u điền Ngực vũ u điền bắn ra họa tình nóng bỏng Từng đợt lực đạo nặng nề Theo trùng phẩm phòng ngự bảo khí Chuyển vào trong cơ thể Một ngụm máu nóng rất cuộc không nhìn được nữa Há mồm phun ra ngoài Tiểu tử Người xảo trá lắm thân thể bay ngược Vũ Điền hóa thành một đạo lưu quang phi độn Chạy được không Diệp Trần thi triển thân pháp Nhanh chóng đuổi theo Một người trọng thương Một người hoàn hảo không tồn hao gì Khoảng cách dần được rút ngắn lại Đã đến trong phạm vi công kích của Diệp Trần Xẹt Kiếm khí bắn ra Diệp Trần đánh ra một kiếm Sau ót Vũ Điền phẳng phất như có con mắt Thần hình nhoáng một cái, tránh đi kiếm khí xâm nhập, nhưng tốc độ lại chậm đi một phần. Không được, cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ bị đánh chết đuôi mắt. Chứ có thể hào tội một chút máu huyết, thì chỉ ra huyết độn thôi. Nghĩ đến đây, thần thể vũ ưu điền chấn động, tốc độ bạo tăng. Trần nguyền phun già mang theo huyết sắc tươi đẹp, sắc mặt càng trở nên trắng bệch Độ tình khiết trần nguyền của Diệp Trần đến cùng vẫn kém vũ ưu điền lúc trước đối phương trọng thương còn có thể chậm rãi đuổi theo hiện giờ sẽ chỉ càng kéo càng xa cuối cùng sẽ mất đi cơ hội thôi hộ thể trần nguyên bên ngoài cơ thể sụp đổ hóa thành các điểm toái màng lời lửng bốn phía mảnh vỡ xung hợp lẫn nhau hình thành từng mảnh kiếm quang lăng lẽ ác liệt giống như là kiếm tiền ngự kiếm vậy kiếm chỉ nơi tay phải đột nhiên đâm ra kiếm quảng màng theo dệt trần bắn nhanh ra ngoài Loại tốc độ này đã tiếp cận tốc độ công kích cực hạn, phẳng phất một đạo cực quang xé trời vậy, nhanh như mộng huyễn. Đây là bí pháp gì? Vũ u Điền hoàng sợ thất sắc, dốc sức liều mạng thúc dục huyết độn. Một đạo huyết quang, một mảnh kiếm quang, cả hai một trước một sau, dốc sức liều mạng đuổi theo. Tổng thể mà nói, tốc độ của Diệp Trần vẫn nhanh hơn một chút. Lúc trước xác suất thành công khi ta thi triển ra kiếm quang phi hành thuật không đến một phần mười. Hôm nay, xác suất thành công đã đã đến trăm phần trăm, không chút trục chạc. Hết trường 488, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn, tác giả kiếm du thái hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro, người đọc vv Trong 489 Vương gia cấm địa. Lúc ở huyết ma chiến trường, Diệp Trần bị tứ đại cường giản tinh cơ cảnh cực hạn đuổi giết. Trong lúc trọng thương, thì triển ra kiếm quang phi hành thuật, tránh được một kiếp. Rồi sau đó, Diệp Trần vất một mực khổ luyện kiếm quang phi hành thuật, hy vọng một ngày nào đó có thể tùy tâm sử dụng mà thi triển ra. Mà cái mục tiêu này đã được hoàn thành vào rất lâu trước kia. Bất quá vẫn một mực không có thời cơ sử dụng Bởi vì muốn dùng một chiêu này Phải là dưới tình huống chạy chối chết Hoặc là đang đuổi giết ai đó Dù sao điều kiện tiên quyết Để thi triển ra kiếm quang phi hành thuật Chính là triệt tiêu hộ thể chân nguyên Thành thạch trấn Ở vào phía nam của hoành lĩnh vực Cách biên cảnh còn chưa đầy ba dạng Bất trì bất giác Hai người đã đi ra khỏi hoành lĩnh vực Đi vào phía trên một mảnh sơn mạch Tốc độ cực nhanh Đã vượt qua gấp 10 lần vận tốc âm thanh rồi Giết ta Ngươi gặp phải sự cố đuổi giết Phần đông cao thủ trong kiểu u giáo Gia tộc và tông môn của ngươi Đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát Ngươi cho rằng đáng giá sao Dù Vũ ù Điền là đại năng linh hải cảnh Tu thành linh khu Nhưng máu huyết trong linh khu Cũng không phải là vô cùng vô tận Hơn nửa canh giờ qua đi Máu huyết trong cơ thể hắn đã bị khô kiệt Nếu cứ tiếp tục như vậy không cần Diệp Trần đuổi giết, hắn cũng không thể nào sống qua ngày mai được. Diệp Trần cười lạnh. Cự U giáo đã bị hủy diệt vào vài chục năm trước, dư đảng còn sót lại không phải là trượt chạy qua đường sao? Ngươi cho là ta sợ à? Cao <cười> thủ còn sót lại của Cửu U giáo vượt quá sự tưởng tượng của ngươi đấy, chớ để tự tìm đường chết, mang đến nguy cơ cho gia tộc mình. Lưu lại ngươi mới là nguy cơ đấy. Đáng giận! Cho dù chết, ta cũng phải kéo người làm đệm lưng. Vũ U Điền buông tha cho việc chạy trốn, thừa dịp còn chút sức, sức lực, chuẩn bị đồng quy vù tận với Diệp trần. Ngay trong chốc lát lúc hắn xoay người, một đạo kiếm quang thành sắc xe lẫn kim sắc thổi qua. chợt cái cổ tê dần, hắn trông thấy một cổ thi thể không đầu, cách mình thật xa. Một kiếm chém giết Vũ U Điền. Diệt Trần hung hăng phun ra một ngụm trọc khí. Đối phương khổng hồ là ngoại môn trưởng lão của cửu u giáo, vô cùng khó chơi. Nếu không phải mình có được một bộ phận bất tử chi thân để lừa địch, thì chỉ sợ còn chưa hẳn có thể làm bị thương đối phương, chứ đừng nói chỉ đến một lần hành động liền đánh chết. Thỏ tay khẽ hấp, chiếc vật linh giới của vũ u điền rơi vào tay. Diệt Trần nhìn cũng không nhìn, ném vào trong chiếc vật linh giới của mình. Ở đây hẳn là Lâm Tinh Sơn Mạch. Quả Lâm Tinh Sơn Mạch chính là tinh vực hồ rồi. Vài năm chưa tới bàn xà đảo, không biết vương xà giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi nữa. Lúc ấy Diệp Trần và huyền không đảo có cửu oán, bởi vì sợ huyền không đảo phát tiết lừa dận đến trên người bàn xà đảo vương xà, cho nên hắn vẫn một mực không liên hệ với vương xà. Nghĩ đến giờ đã qua lâu như vậy, huyền không đảo có lẽ đã giảm đi lòng cửu hận đây chính là thời điểm để đi thăm bàn xà đảo một lần rồi không vội vã chạy đi giật chân tìm một ngọn núi yên tĩnh ngồi xuống khôi phục chân nguyên cách hoành lĩnh vực thành thạch trấn ngoài trăm dặm một đám người đội mũ rộng vành tụ cùng một chỗ đa số đều mặc áo trắng mặc hắc y chỉ có ba vị máu của vương già đã mang đến chưa một gã mặc hắc y mang vũ rộng mũ rộng vành hỏi đã mang đến người cầm đầu mặc áo trắng mang mũ rộng vành từ trong chữ vật linh giới lấy ra một bình thủy tinh trong suốt bên trong lưu chuyển một loại chất lỏng đỏ như máu nhận lấy bình thủy tinh tên hắc y mang mũ rộng vành mở ra người người trượt đưa cho hai người mặc hắc y bên cạnh sau khi ba người người qua người nói chuyện lúc trước nói tốt rồi chúng ta đã người qua máu tươi của vương gia Chỉ cần khoảng cách không vượt quá 10 vạn dặm, Cho dù ở chân trời góc biển Bọn ta cũng không thể nào chạy thoát được Giờ mang bọn ta đi bàn xa đảo đi Lấy năng lực hai hậu đại của vương gia kia Trong vòng mấy ngày Chưa hẳn có thể chạy đến ngoài 10 vạn dặm được Đi theo ta Vèo vèo vèo Một đám người đầu đội mũ rộng vành Phì độn ra ngoài Mục tiêu là phía nam Tình vực hồ Hồ nước cấp đại lục ở trên linh đại lục, cho dù không được xếp vào top 3 thì ít nhất cũng có thể lọt vào top 5. Diện tích đã đến phạm vi kinh người, mấy trăm vạn dặm, bỏ toàn bộ nam trắc vực vào đấy vẫn còn dư giả, mà đây chỉ là một hồ nước, một cái hồ nước tràn đầy nước. Với tư cách là một hồ nước lớn như thế, Đào nhỏ trên tình vực hồ nhiều không kể xiết, giống như những vì sao chỉ chít trên trời. Cứ cách một khoảng là có thể chứng kiến một hòn đảo rồi Liên phòng đảo Một hòn đảo nhỏ cách bàn xả đảo Ngoài mấy mươi vạn dặm Dân cư trên đảo lên đến trăm vạn Cũng coi như là một hòn đảo phồn hoa Trong một tiểu lâu xa hoa Diệp Trần ngồi ở vị trí gần cửa sổ uống trà Thuận tiện lắng nghe một chút những tin tức Mà các võ giả trao đổi với nhau Nghe nói gì chưa? Bàn xà đào vương gia dựa sát bên hắc lòng đế quốc đã bị diệt môn rồi Cả nhà cao thấp, chó gà không tha Mà ngay cả bàn xà đào cũng bị lột bỏ một tầng đấy Diệt môn? Ai lại độc ác như vậy? Vương gia kia dầu gì cũng là cửu phẩm gia tộc Sao lại nói diệt môn liền diệt môn được? Hơn nữa ta lại nghe nói mấy năm gần đây Vương gia xuất hiện hai hậu đại trẻ tuổi Đều có được thực lực tình cực cảnh cơ mà Bắt vào tông môn Muốn đối phó bọn hắn Thì cũng phải tổn ngân động cốt mới được Tâm mắt của người quá thấp rồi Đối với chúng ta mà nói Vương gia là một quái vật khổng lồ Nhưng đối với những nhân vật lợi hại Thì vương gia nói diệt liền diệt Không thể qua nổi một đêm Tiếp theo Nhưng võ giả trong tiểu lâu nói gì Diệt Trần cũng không nghe thấy Bởi vì hắn đã rời đi rồi Trên bầu trời Diệt Trần điều khiển phi hành khôi lỗi Dùng vận tốc gấp 10 lần âm thanh chạy đi Vương gia đến tụt cùng đắc tội với ai Lại bị diệt môn như vậy Vương gia giờ thế nào rồi không biết nữa Trong đầu diệt trần có rất nhiều vấn đề Hắn không thể tưởng được Mình vừa muốn đi bàn xà đảo Đã chợt nghe được tin tức vương gia bị diệt tuy hắn đối với vương gia Cũng không có cảm tình gì Cảm tình đối với vương gia cũng không phải rất sâu Chỉ thuộc về loại giao tình bình thường Nhưng vương gia dù sao cũng đã cho hắn một cây huyết sơn hoa ba ngàn năm hỏa hầu. Vương xà dù sao cũng từng được mình bảo hộ. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần nghĩ tới đám người đội mũ rộng vành kia, cứ nghĩ đến mà không có bất kỳ lý do nào cả. Vương xà lúc trước nhìn người cũng không phải là người đoàn mệnh, có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy đấy chứ. Nếu chết thì cũng thật không có ý nghĩa. Tiềm lực của vương Xà, Diệp Trần rất rõ ràng Từ trên người thác mặt khổ Có thể nhìn ra một hai Mà niên kỳ của vương xà so với mình Còn nhỏ hơn một chút nữa Phi hành khôi lỗi bắn đi Nhanh như tia chớp Rất xa Diệp Trần thấy được bàn xà đảo Bàn xà đảo cao ngất trước kia Không biết tại sao thấp đi một đoạn Trên đỉnh tự hồ như bị người ta Một đao chặt đi Bất quá từ mặt phẳng mà xem Thì hẳn không phải là đau Mà là móng vuốt bị móng vuốt đứt phía trên mặt phẳng không bằng phẳng có đại lượng võ giả đang đứng đó hôm đó người không thấy được tình huống một đám người mặc áo trắng đội mũ rộng vành về quanh vương gia chó gà cũng không tha ngay cả tiểu hai tử cũng không thoát hỏi số mệnh cuối cùng trước khi đi người áo trắng đội mũ rộng vành cầm đầu vung tay lên ban xa đào vương gia trực tiếp bị săn bằng trở thành bộ dáng hiện giờ đấy quá độc ác Ngay cả lưu lại toàn thầy Cũng không làm nữa Ai, Thế giới này là thế giới Cường giả vi tôn Cường giả nói một không nói hai Nói dệt ngươi liền dệt ngươi Không có gì để thương lượng cả Ô Có cường giả tình cực cảnh hậu kỳ đình phong đến Không ít người chú ý Tới khí thức cường đại của Diệp Trần Diệp Trần thu hết lời nói Của mọi người vào trong tai, Nhất là mấy chữ Người mặc áo trắng đội mũ rộng vành Đã hấp dẫn hắn Nếu như không phải là trùng hợp thì Đám người đội mũ rộng vành gặp được ở thành thạch trấn Chính là hung thủ đã diệt sát vương gia Suy đoán lần này cũng không phải là không có căn cứ Đầu tiên, người mặc áo trắng đội mũ rộng vành không phải là không có Nhưng muốn xuất hiện nguyên một đám Tỷ lệ rất nhỏ Tiếp theo là người mặc áo trắng đội mũ rộng vành có được thành nhãn bạch lang huyết mạch Vương gia có được đa đầu xá huyết mạch Cả hai nhiều ít cũng có một chút quan hệ Cho nên Diệp Trần cơ bản Đã xác định được chính đám người kia Đã diệt vương gia Thật đúng là khó giải quyết Đám người kia cũng không phải là loại dễ chọc Nhất là tên cầm đầu Thực lực cơ hồ không hề dưới vũ ưu điền Diệp Trần nhíu mày Vũ ưu điền có bao nhiêu lợi hại Hắn rất rõ ràng Chỉ một người cầm đầu thì hắn cũng không kiêng kỵ lắm Nhưng nguyên một đám thì không thể không cẩn thận một chút rồi huống chi người có được loại huyết mạch này Chiến lực vô cùng cường hoành Diệp Trần chống lại người cầm đầu kia, cũng không nắm chắc tất thắng được. Trước tiên mặc kệ những thứ này, tìm xem có đầu mối gì không đã. Mi tâm phồng lên, linh hồn lực của Diệp Trần lặng yên phóng xuất ra ngoài. 30 dặm 50 mươi 80 chín 90 dạm. Một mực thúc giục linh hồn lực xâm nhập vào hơn 90 dạm dưới lòng đất của bàn xà đào, Diệp Trần mới cảm giác lực bất tòng tâm linh hồn lực rốt cục không thể vươn đi được nữa Ồ, có một tia không gian ba động rất yếu ớt thần sắc hé động diệp trần ly khai mặt phẳng đi vào sườn núi của bản xà đảo để cho linh hồn lực có thể xâm nhập càng sâu hơn đến khi không phát hiện được gì khác thường thì trực tiếp lẻn vào đáy hồ nơi đó là một cái truyền tống thạch môn diệp trần rốt cục cũng tìm được nguyên điểm của ba động Rõ ràng là ở bên dưới mặt phẳng 360 dặm Nếu không phải linh hồn lực của Diệp Trần So với đại bộ phận đại năng linh hài cảnh mạnh hơn Trừ hẳn có thể phát hiện ra Nghĩ đến Người cầm đầu áo trắng kia Không thể không dùng linh hồn lực tìm qua Chỉ vì phạm vi thăm dò của hắn có hạn Mà vị trí của truyền tống thạch môn Là ở quá sâu Nên mới không phát giác ra Đương nhiên quan trọng nhất Là bởi vì Diệp Trần đã từng tu luyện qua phá hư trì Phá hư trì ẩn chứa Không gian ý cảnh khiến cho hắn dị thường mẫn cảm với không gian ba động do truyền tống thạch môn phát ra Không do dự nhiều Diệp Trần vận chuyển hộ thể chân nguyên xâm nhập vào đất bùn ở sâu dưới đáy hồ bản xà đảo tiến gần đến truyền tống thạch môn Rất nhanh Diệp Trần đã đến trước truyền tống thạch môn Truyền tống thạch môn ở sâu trong một thạch thất phía trên không có thông đạo thẳng kế tiếp chỉ có bên cạnh mới có một con đường nhỏ rất bí mật mà cửa vào của con đường nhỏ là cũng ở dưới đáy hồ bên ngoài có đồng cỏ và nguồn nước bao trùm thông đạo cũng không phải một đường thông thuận có rất nhiều cơ quan đây cũng là nguyên nhân vì sao diệt Trần không tiến đến từ con đường nhỏ không phải hắn kiên kỵ cơ quan mà là kiêng kỵ cơ quan sẽ dẫn phát ra động tính quá lớn không biết các truyền thống thạch môn này thông đến nơi nào Diệp Trần liên tục cân nhắc mới bước vào một bước Hắn tin rằng vương gia sẽ không thiết chí một cái truyền tống thạch môn khiến người khác lâm vào tuyệt địa. Căn bản không cần phải như thế. Dù sao có mấy người phát hiện ra nơi này chứ. Tác dụng của cái truyền tống thạch môn này phân nửa là truyền tống nhân vật trọng yếu đi. Có lẽ vương xà còn sống. Trong truyền tống thạch môn xoáy lên, dự trần triệt để biến mất trong đó. Mỹ Tỷ, có người thông qua truyền tống thạch môn tới. Trong một kiến trúc dưới lòng đất, một gã thiếu niên mặc áo đen thần sắc cẩn thận nhìn chằm chằm vào truyền tống thạch môn ở phía trước. Đúng là người mà Diệp Trần đã nhiều năm không gặp, Vương Xà. Mà ở sau hắn, có một cô gái lãnh diễm mặc áo đen đi tới. Chính là một đại thiên tài khác của Vương gia, Vương Mị Ban đầu ở Tinh Vực Hồ, nàng và Tam Đầu Xà do nàng nuôi, còn tập kích thuyền của Diệp Trần và Vương Xà ngồi nữa. Tiểu xa vương gia của chúng ta rất có thể đã bị diệt người đến nơi này hơn phần nửa là địch nhân đợi lát nữa ta ngăn chặn đối phương một mình người chạy trốn đi ngàn vạn lần không được quay đầu trong mắt vương mị mang theo một tia bi thương sau đó bắt đầu trở nên kiên định vương xả lắc đầu không mỹ tỷ ta và người cùng nhau đối mặt tiểu tử ngốc ngươi lưu lại thì làm được gì bất quá chỉ nhiều thêm một cỗ thi thể thôi Chỉ có sống sót mới có thể báo thủ cho vương gia chúng ta. Ta tin tưởng người có cái tiềm lực này. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, người đã trực tiếp từ ngưng chân cảnh lên đến tinh cử cảnh sơ kỳ đỉnh phong đấy thôi. Hết trường 489, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.